Mái tóc dài như mây, y phục sạch sẽ, con uy phong xinh đẹp nữa. Thân mi mừng mừng rỡ cầm lên, đặt không dám mạnh tay, chỉ dùng ngón tay khẽ khàng sờ sờ tóc và y phục của nó để ghi chào. Làm xong nhanh như vậy sao? còn có cả tóc và quần áo nữa. Là do chị oan nhân đưa đến. Thân mi nhìn chầm chằm vào con rối gỗ một hồi, một lúc lâu sau nàng mới dương mắt nhìn hắn. Ờ, cảm ơn ngươi, ta thích lắm.